Về đêm nay vẫn lạnh, giọt sầu hát mưa nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi hứa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Đầy lỗi quá muốn nói với anh, gập ghềnh đường tê tối đắng. ngập ngừng bên mái tranh nghe trẻ thơ thức rất buồn đêm, đêm tiếng hát ngân nga ơi lời mẹ hiền ru không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Có thốt cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường Đời gì chẳng tình thương không yêu đương Thương cho kiếp sống khát thương thần đầy gò gửi cho gió sương Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đánh lãng phai Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mùng Đời yêu lòng nào dám mơ tình trường giọt sầu hát mưa rơi nhanh lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh lầy lội qua muôn lối quanh gập ghềnh đường để tôi thăm ngụp ngững bên mái tranh nghe trẻ thơ thức giấc buồn ơi êm tiếng hát ngân nga ôi lời mẹ hiền ru thiết không gian tìm ngắt bao la như thương đường về quá xa mưa ơi có thấu cho ta lòng Em hay gọi cho sớm, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng phai, đêm nay giấy trắng tâm tư